Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 154 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị Hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video cho Phong nhé Cảm ơn tất cả các bạn Bây giờ thì mời tất cả mọi người vấn nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tập 154 nam vô thành đế nhất thời á khẩu Không nói được đời nào Tình cảnh trước mắt thực sự là quá khủng bố thực được ngũ thiên đạo tặc không yếu chút nào nếu không phải như vậy bọn chúng không có khả năng bước mình đến trình độ này nhưng mà sau hắn có thể nghĩ tới tên lâm phàm này chỉ vèn vẹn tung ra một cái tát đã đập chết toàn bộ đám kia thực sự là quá kinh khủng mấy tên chí tôn cảnh cận bã này khiến lâm phàm rất là lời động thủ trước tiên không nói về thứ việc cảm xúc mãnh liệt hay không mà kinh nghiệm đều không có bao nhiêu việc này giống như là bóp chết một con kiến mà thôi đinh Chúc mừng thu được mặt nạ thiên biến Sau khi chém giết vũ thiên đạo thật Chỗ bọn chúng có rơi ra một cái mặt nạ Cái này khiến Lâm Phạm có chút tò mò Thiên biến mặt nạ Có thể tùy ý biến thành bất cứ sinh linh nào Ở trong đại thiên thế giới Đồ chơi này không biết dùng để làm gì nhỉ Lúc đầu Lâm Phạm Tưởng là vật gì tốt Nhưng mà sau khi hệ thống kiểm tra công năng của nó Hắn chẳng thấy có tác dụng chó gì Sao giờ ngươi lại mạnh như vậy Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn có cảm giác không tin được chuyện đã xảy ra. Mấy năm trước hắn gặp Lâm Phàm một lần, khi đó Nam Vô Thánh Đế thừa nhận thực được đối phương mạnh mẽ hơn mình, nhưng mà cũng không cường đại đến mức kinh khủng như hiện tại. Không phải ta mạnh, mà là ngươi bây giờ yếu quá. Lâm Phàm đã kích hắn một ven Nam Vô Thánh Đế im lặng nhìn Lâm Phàm. Được được, tiểu tử ngươi hiện tại rất là trâu bò, nhưng mà mấy chủng tộc đại thiên kia Ăn hỏa dược hay sao Mà đi truy sát bản đế Bản đế đàng hoàng Chưa bao giờ gây chuyện thị phi Tại sao để bị ngươi truy sát Lâm Phạm nhún nhún vài nói Cái này ta cũng chịu Người không gây chuyện thị phi Không có nghĩa là người khác không gây chuyện thị phi nha Lúc trước Thần vật dáng lầm Ta đã cướp đoạt rất nhiều thần vật trước mắt Vô số trí cường giả đó thôi Nam vô thánh đế nghe Lâm Phạm nói lời này Nhất thời bùng nổ Người nói cái gì Hóa ra chính ngươi là người gây họa sao Nam vô thánh đế nghĩ mãi không thông Nhân tộc bọn họ ở cổ thánh giới vốn rất ít ỏi Cũng không làm ra cái sự tình gì Để người người oán trách Nhưng mà không biết làm sao tự nhiên để bị người theo dõi Bây giờ nghe Lâm Phạm nói vậy Hắn đã rõ mọi chuyện Tất cả những thứ này đều là họa do tên tiểu tử này gây ra Ngươi không muốn sống nữa sao Ngươi lại vậy Mà dám cướp đồ dưới mắt của tên Chí cường giả kia? chẳng trách hiện tại mấy tên trí cường giả kia đều đội rất nhân tộc hóa giọt hóa giả rồi tên tiểu tử người gây ra hỏa nam vô thánh đế hồ lớn nam vô thánh đế đột nhiên phát hiện tiểu tử này nhất định là tên chuyên gây hỏa hơn nữa chuyện còn chuyên gây sự không giống người bình thường mặc dù hắn không cùng trí cường giả tiếp xúc nhưng mà hắn biết bọn họ rất kinh khủng hiện giờ thời đại đã thay đổi rồi thay đổi tới mức có chút kinh khủng sau khi vạn giới dung hợp không biết từ nơi nào nhô ra nhiều cường giả như vậy. bọn họ giống như là những thiên kiêu chi tử bị giam hãm đã lâu, nay mở được cẩm cố nên nhất vi trùng thiên, tu vi xoáy xoáy tăng cao. Thần thiên vị mười tầng vĩnh hằng thần vị tính là cái gì? coi như trí tôn cảnh cũng không có giới hạn phía cuối. Nam vô thánh đế thế áp lực bây giờ rất lớn, Răng sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện tỏa sang mấy trăm năm, có lúc nam vô thánh đế cảm giác mình già rồi, nên không kịp theo thời đại nữa. Sợ cái gì Chẳng qua chỉ là mấy tên trí cường giả thôi Có gì mà phải sợ Trí cường giả bị bàn đế chấm giết Cũng đã có bốn vị Lâm Phạm không thèm để ý phản bác Mình truy sát nhiều nên cũng đã quen rồi Có cái gì mà phải sợ Bình tới tướng đỡ Nước đến đất ngăn Nếu không phục thì đánh Xem ai sợ ai Người Nam vô thánh đế không muốn nói nhiều nữa Hắn cảm giác tiểu từ này điên rồi Dĩ nhiên nói mình có thể chém chết trí cường giả Lần này nói ra có quỷ mới tin. trong quá bây giờ gặp nhau, hắn cũng muốn thương lượng một chút để tiện cho tính toán sau này. tình huống bây giờ không được tốt lắm. bàn đế cho rằng chúng ta không nên phân tán, vẫn nên đi cùng nhau thì tốt hơn. nam vô thánh đế nói, đừng, ta không quen. nếu không thì lão đi tìm nữ đế đi. lâm phàm nói, nữ đế, nữ đế bây giờ đang ở đâu? hiện tại nam vô thánh đế rất cần tìm đồng bọn, bởi vì thời điểm hiện tại quá khó khăn. Không tìm đồng bọn thì thực khó lăn lộn trong thời đại này Không rõ lắm Nhưng mà chắc hẳn là nàng đang tìm cơ duyên của mình rồi Nói không chừng tu vi bây giờ của nữ đế đã cường hãn hơn người bây giờ rất nhiều cũng khủng hoa Lần trước nữ đế gặp mặt xong Lâm Phạm cũng muốn an bài nàng trong huyền hoàng giới Nhưng mà nữ đế cho rằng vậy không được Vì nàng muốn ra ngoài tìm cơ duyên của mình để tăng lên thực lực Đối với sự tình như thế Lâm Phạm tự nhiên không từ chối Bởi vì thế giới này bây giờ đã khác Nếu không bọn chen trong đó Sau cùng chỉ có một con đường chết thôi Nam vô thanh đế chầm mặc, Bản thân hắn là đại đế Tự nhiên có ngạo khí Vì vậy hắn chắc không ngồi chờ chết Nhưng đúng lúc này Lông mày của Lâm Phạm ngưng lại Nói nhỏ về hắn Có người đang tới Chúng ta trốn trước rồi nói Lâm Phạm và Nam vô thanh đế Vừa trốn vào hư không vô tận Một đám sinh linh từ xa xa xuất hiện Ngũ thiên đạo tặc truyền đến tin tức nói đã tìm được một tên nhân tộc. Nhưng mà giờ người đi nơi nào rồi? Không biết. Chúng ta thử đi tới phía trước một chút đi. Để... Được. Xem ra chúng ta thực sự bị truy nã rồi. E rằng cuộc sống sau này không được dễ dàng nữa. Lâm Phàm nói. Đây là tự nhiên, người cướp giật nhiều đồ trong tay cường giả như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua cho ngươi? Bây giờ ngươi định làm thế nào? Lâm Phàm bắt đầu nghĩ biện pháp, hình dáng bọn họ như vậy thực sự không tốt khi làm việc cho lắm. Ta chuẩn bị đi tới vùng cực Tây Bởi vì sau khi vạn giới dung hợp xuất hiện vô số bí cảnh Nên ta cũng chuẩn bị đi nơi đó xông sáo một phèn Nói không chừng ở nơi đó ta có thể gặp được cư duyên của mình Nam vô thánh đế trả lời Được Vậy chúng ta chia tay ở đây Nhưng mà ta không hy vọng nghe được tin tức người bị ai đó chấm giết đâu nha Lâm Phạm cười nói Nói bậy rồi Làm sao bạn đế có thể bị người chấm giết được chứ Hẹn gặp lại Nam vô thánh đế ha ha cười một tiếng Sau đó ẩn dấu hơi thở rồi trốn vào hư không Bay về phương xa Hiện tại tình huống có chút không ổn rồi Lâm phàm rơi vào trầm tư Trong khoảng thời gian ngắn Hắn thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt Lúc này Lâm phàm mới cúi đầu xuống Nhìn thiên bín mặt nạ ở trong tay Sau đó ngẩng đầu nhìn phương hứng phía trước Có mấy sinh linh kia rời đi Làm hắn rơi vào trầm tư Đột nhiên mắt Lâm phàm sáng lên. Sau đó khóe miệng lộ ra tư cười Có biện pháp rồi Sư huynh, Những tên nhân tộc kia quả thực là muốn chết mà Ngay cả lão tổ của chúng ta cũng giáp lắc tội Một nam tử mặc y phục hoa lệ Sắc mặt âm trầm nói Sư đệ Bất kể nói thế nào Nhân tộc cũng đã từng có trợ giúp lớn Đối với chức trùng tộc đại thiên ta Chẳng qua hiện nay Đắc tội với lão tổ Nên cũng gieo gió gặp bão mà thôi Chỉ cần gặp được Thì bắt hắn đại Sau đó trở về báo cáo kết quả là xong Nam tử trên người mặc trường y màu xanh Có chút tiếc hận Nhưng sau đó về mặt hắn biến đổi Vì hắn nghĩ tới việc đó Việc bắt được tên nhân tộc kia Có thể được lão tổ khen ngợi Thời điểm cổ thánh giới Còn bị cổ tộc nắm trong tay Bọn họ tự nhiên có nghe đồn về nhân tộc đại đế Nhưng với tình hình hiện nay Hắn lại có thể thế nào Lão tổ bọn họ đã trở về Khai tông lập vái Thực lực tăng nhanh như gió Coi như cổ tộc bọn họ cũng không còn sợ chút nào Bây giờ lão tổ các tộc ra lệnh Bất kể là ai Chỉ cần bắt được nhân tộc đại đế về Đều có trọng thường Bởi vậy hiện tại sinh linh các tộc Chỉ có một hy vọng duy nhất Gặp và bắt lâm phạm lại Không cần biết có phải nhân tộc đại đế hay không Chỉ cần là nhân tộc Sau khi bắt được thì đều có giá trị phần thưởng. Chuyện này Là một sự kiện phấn chấn đồng người Với tất cả sinh linh Nhưng bây giờ nhân tộc quá ít Muốn gặp một người qua thực là khó càng thêm khó Bọn họ cũng biết về sự tồn tại Của nữ đế và nam vô thanh đế Nhưng mà không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào Sư Huỳnh Ngươi nhìn phía trước xem Hình như có một đội cổ tộc thì phải Chúng ta đi làm thịt bọn họ đi Lúc này trong hư không Có một đội quân cổ tộc đang bay rất nhanh ở phía trước Tốt Không tìm được nhân tộc Vậy chém giết mấy tên cổ tộc này đi Tiện cướp một vài thứ của chúng Cũng được Trước đây cổ tộc ức hiếp chúng ta nhiều như vậy Hiện tại cũng là lúc chúng ta báo thủ rồi địa vị bây giờ cổ tộc có chút lung này Không còn được như lúc trước Nắm trong tay toàn bộ cổ thanh giới nữa Bởi vì từ khi lão tổ các tộc tỉnh lại Bọn họ đã khai thông lập phái Khiến thực lực trùng tộc tăng lên toàn diện Để bọn chúng không còn ức hiếp được ai nữa Mặc dù cổ tộc có 3.000 ma thần Thế nhưng các trùng tộc đại thiên Cũng có lực lượng tương đương Cho nên chúng không thể làm gì được Lâm Phạm ẩn dấu trong hư không Phát hiện những sinh linh lôi tộc này Dĩ nhiên được có quan hệ cùng cổ tộc Bản thể những sinh linh lôi tộc này chính là lôi đình nên chúng nắm trong tay sức mạnh của sấm sét trong đám lôi tộc kia có một tên đầu lĩnh thực lực vô cùng hung mãnh vậy mà đặt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10 Vĩnh Hằng thần vị xem ra bên trong lôi tộc hắn có địa vị không thấp thủ đoạn của mấy tên chí Cường giả kia quả nhân lợi hại vô cùng trong thời gian mấy năm ngắn ngủi bọn họ cũng đã tăng cảnh giới cho những trùng tộc từng rất yếu đuối đến cỡ này những lão tổ này là chỗ dựa vững chắc cho bọn họ Đầu giống như là nam vô thánh đế Không có chỗ dựa nào Chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân Trong thời gian mấy năm Đã tăng tu vi đến mức độ đó Quả thực là không tệ chút nào Lôi mình Người dám giết ta Tên cổ tộc rằng co cùng lôi mình cả người đến trái đen Thân thể vẫn còn lưu lại một tiết sức mạnh của sớm xét Hiển nhiên là dưới bậc hạ phòng <cười> Sao mà ta không dám giết người chứ Cổ tộc đã từng ước kếp chúng ta như thế nào Ta vẫn còn nhớ rất rõ. Bây giờ lão tổ chúng ta đã trở về rồi. Nên đây là lúc chúng ta vươn mình giết chết các người. Mà việc giết các ngươi cũng chỉ là dễ ăn như cháo thôi. Lôi mình là một tên đệ tử có chút địa vị ở trong lôi tông. Nên có chút bản lĩnh. Bên trong lôi tông. Đệ tử của Tu Vi đạt tới thần thiên vị tầng 10 không ít. Coi như là cường giả trí tôn cảnh cũng có rất nhiều. Đối với lôi minh, Hắn luôn mong có một ngày. Hắn đã được truyền thừa từ bên trong những bí cảnh kia Để hắn có thể tấn thăng lên trí tôn cảnh Hoặc được lão tổ khen ngợi Sau đó lão tổ tự mình quán đỉnh giúp hắn đâng tu vi Tên cổ tộc kia biết mình không phải là đối thủ của Lôi Minh Cũng không chút do dự bỏ chạy <cười> Muốn chạy được? Người có thể chạy được không Lôi Minh cười lạnh một tiếng Thân thể hóa theo một đạo lôi đình tiến vào hư không Cơ hội tới rồi Nguyên bản lâm phàm còn đang suy nghĩ xem nên làm gì mới được Thì hắn thấy lôi mình trực tiếp rời khỏi đội hình Chuyện này để lâm phàm tươi cười hẳn lên Sau đó hắn nén nén rút rút tiếp cận phía sau thân thể lôi được lôi mình Lôi tộc các người sẽ không được chết tử tế Người nói nhiều quá đấy Xoạt một tiếng Lôi mình dùng một tay nắm chặt cái đầu của tên cổ tộc kia Sau đó khẽ dùng sức bóp nát Tốt lắm Không ngờ tên này cũng có một cái đạo khí và một chút đan dược sau khi trở về đưa cho các sư muội dùng cũng tốt, lôi mình khá hài lòng với chiến lợi phẩm của mình. đúng đấy, bản đế cũng có cảm giác rất tốt nhỉ lúc này lâm phàm giống như là U linh phiêu phù phía sau lôi mình lên tiếng. lôi mình kinh hãi biến sắc, vừa định phản kích, trong trước mắt đó đã bị lâm phàm lôi vào động thiên. người lại, người đang làm gì ta thế? lôi mình nhìn thấy nơi này, không biết mình ở nơi đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ cuống cả lên. Người là nhân tộc đại đế. Lôi Minh nhìn thấy Lâm Phàm, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, nên lộ ra đủ cười mừng như điên. Nhân tộc đại đế, tại sao ngài lại ở chỗ này? Trên giới Lôi tộc đối với người vô cùng sùng bái. Bây giờ Lôi Minh như thay đổi thành một người khác vậy, thái độ hắn tốt khủng khiếp, giống như là Lâm Phàm chính là đại anh hùng trong lòng hắn vậy. Nếu như Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại của những chủng tộc kia, hắn có thể bị cái tên này gạt rồi. Đại độ hóa Phật quang Lâm Phạm hơi nhấc ngón tay Lập tức có một đạo Phật quang bao phủ lôi minh Đối với những thứ cạn bã này Không cần nói nhiều Chỉ cần độ hóa chúng là được Hiện tại Lâm Phạm dự định trà trộn vào lôi tông Để che giấu thân phận nhân tộc của mình Nếu như may mắn chém chết được lôi tổ Thì chính đã kiếm lời to rồi Muốn gây sự với đại bản đế Bản đế sẽ chủ động xuất kích Cố gắng chơi với các người một chút Lâm Phạm mang thiên biến mặt nạ lên Khuôn mặt hắn phát sinh biến hóa, thay đổi diện mạo giống hệt lôi mình. Đồng thời cái mặt nạ này cũng giúp hắn thay đổi khí tức tự thân giống khí tức của lôi mình. Coi như trí cường giả đứng trước mặt thì cũng tuyệt đối không phân biệt được. Tiểu từ này cũng biết không ít công pháp nhỉ. Vì không muốn mình lộ ra thần thông, nên đâm phàm trực tiếp cướp đoạt toàn bộ thần thông phù văn của lôi mình, đầu nhập vào trong cơ thể mình. Những võ đạo thần thông này cũng rất bình thường, không tính là võ đạo gì lợi hại. Đinh Học được dương lôi trưởng Đình Học được lôi đỉnh thân pháp Lâm phàm từ trong động thiên đi ra Nhìn y phục mục của mình một chút Thấy không có vấn đề gì Hám hít yên tâm Bây giờ mình chính là lôi mình <cười> Lôi tộc lão tổ Ngươi là cái quái gì mà cũng muốn đối nghịch cùng bản đế Nếu đã vậy Bản đế sẽ từ từ chơi với các người Giờ này lôi tộc đã khiến Lâm phàm trệt đầy thất vọng Hắn thật tâm thật ý Giúp lôi tộc chống lại cổ tộc Nhưng bây giờ bọn chúng lại cắn ngược Lâm Phạm. Chỗ dựa của chúng vừa trở về. Chúng lập tức vỗ mộng không thèm biết Lâm Phạm là ai. Điều này đã làm tổn thương tới Lâm Phạm. Sư huynh. Cái tên cổ tộc cái chết rồi sao? Sau khi Lâm Phạm trở về. Mấy tên đệ tử lôi tông khác cũng đã chém chết toàn bộ nhóm cổ tộc kia. Ừ. Chỉ có một cổ tộc nho nhỏ. Bây giờ đã không tìm được hình bóng tên nhân tộc kia. Nên chúng ta về trước vậy. Lâm Phạm nói. Sau đó đám người Lâm Phạm bay về phía lôi tông Khi vừa đến địa bàn lôi tông Lâm Phạm cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ Phía trước Một đạo lôi đình khổng lồ từ trên trời giáng xuống Trong đạo lôi đình đó Xuất hiện một tòa kiến trúc vô cùng rộng lớn Ẩn chưa khi tức phi phạm Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lâm Phạm khó có thể tin được điều này Vậy mà lại có người có thể khai tông lập phái Trong sấm xét ư Nhưng khi nghĩ lại thực lực của lôi tổ Hắn cũng bình thường trở lại Chí cường già không có gì không làm được Chỉ là giam giữ vĩnh viễn một đạo lôi đình Cũng không có gì to tát hiển như việc này đơn giản như uống nước mà thôi Sau khi Lâm Phàm bước đập vào đạo lôi đình Có một đạo sức mạnh sấm sát nhỏ bé Tiến vào trong cơ thể hắn Giống như đang đo lường kiểm tra Người đến có phải là người lôi tộc hay không Chuyện này không ảnh hưởng gì đến Lâm Phạm cả Coi như chí cường già đứng trước mặt hắn Cũng sẽ không nhìn ra Hắn có gì không thích hợp Chỉ bằng đạo lôi đình này Lại càng không thể phát hiện được cái gì Khi lâm phạm vừa mới rơi xuống đất Một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới Lôi sư đại tay không bảo vệ Xem ra không tìm được tên nhân tộc kia rồi Không phải sư hình đã nói với ngươi rồi sao Nhân tộc này rất khó tìm Chỉ bằng ngươi sao có khả năng tìm được Lời nói này của một thanh niên Trên đầu khắc dấu ấn tìa chớp Lời nói quán rất nhạt Bao hàm ngữ khí khinh thường Đi theo sau lưng thiếu niên này Là còn có một tên đệ tử khác Đang vây xung quanh Nam Tử Từ trong trí nhớ của Lôi Minh Lâm Phạm biết Nam Tử trước mắt này là ai hiển nhiên là Lôi Vạn Sơn Thực được cao hơn Lôi Minh Hơn một bậc Địa vị cũng cao hơn Lôi Minh một chút Nhưng hắn một mực muốn cùng với Lôi Minh Tranh đoạt thế lực Sau khi Lão Tổ trở về sáng đập Lôi Tông Trong Tông Môn tự nhiên là có phân chia thế lực Làm sao Chẳng lẽ Lôi Vạn Sơn người bắt được nhân tộc sao Lâm Phạm khinh thường nói Mấy tên đệ tử vây xung quanh biết hai người này đã chuẩn bị đấu khẩu rồi Bọn họ tự nhiên biết Lôi Minh Sư Huynh Và Lôi Vạn Sơn Sư Huynh không hợp Nên thường xuyên đấu khẩu với nhau Nhưng bọn họ không ngờ Lôi Minh Sư Huynh lại phản bác Lôi Vạn Sơn Sư Huynh Lúc này Lôi Vạn Sơn cũng sững sở Hắn không ngờ Lôi Minh lại dám trả lời hắn Điều này Lôi Vạn Sơn không nghĩ tới Lôi Vạn Sơn vẫn thường mỉa mai Lôi Minh Nhưng mà Lôi Minh vẫn nhịn rất giỏi Mỗi một lần như thế Hắn đều không chú ý Nhưng mà hôm nay hắn lại dám cãi lại. Để lôi vạn sơn kinh ạ. Những đệ tử sau lưng lâm phàm kia. Lúc này cũng xứng sở. Bọn họ phát hiện hôm nay. Lôi sư huynh có gì đó không giống thường ngày. Thái độ thật là giống như đã thay đổi vậy. Cứng rắn hơn trước rất nhiều. Lôi mình. Xem ra người muốn ta đến võ đài đấu một trận đúng không? Lôi vạn sơn cười lạnh nói. Võ đài là nơi đệ tử trong tông môn giải quyết những ân oán cá nhân. Bên thắng có thể cấp đoạt tất cả của đối phương. Lôi Vạn Sơn rất muốn cùng với Lôi Minh Đến võ đài phân chia cao thấp Rất muốn hung hăng đạp Lôi Minh dưới chân mình Nhưng tiểu tử này Luôn ẩn nhẫn nên hắn không có cơ hội như vậy Nhưng cơ hội Lôi Vạn Sơn Chờ từ lâu đã tới Hắn phát hiện hôm nay có chút không giống Giờ khắc này Các đệ tử xung quanh cũng nhỏ rộng thảo luận với nhau Xem ra Lôi Minh Sư Huynh không muốn nhịn Lôi Vạn Sơn Sư Huynh nữa rồi Lôi Vạn Sơn Sư Huynh Muốn cùng Lôi Minh Sư Huynh Lên đôi đài đánh một trận Xem ra trận này không thể tránh được rồi Nhưng thực lực Lôi Vạn Sơn Sư Huynh Đại hại hơn Lôi Minh Sư Huynh Không ít ta nghĩ Lôi Minh Sư Huynh hắn sẽ không đồng ý đâu Rất khó nói Các đệ tử nghị luận sôi nổi Trong đó có người xem trọng Lôi Vạn Sơn Cũng có người xem trọng Lôi Minh Lôi Minh Sư Huynh Tên Lôi Vạn Sơn này đang đả kích Huynh đó Huynh không nên bị lừa nhau Một tên đệ tử sau lưng lâm phàm Đi lên trước nhỏ giọng nói Bọn họ cũng biết Lôi Minh Sư Huynh Trung một đường, tự nhiên không hy vọng thấy Lôi Minh bị Lôi Vạn Sơn gài bẫy. Tôi nói Lâm phàm tới Lôi Tông để làm gian tế. Nhưng mà bây giờ có một tiểu cặn bã tới chọc ở trên đầu hắn. Sao hắn có thể nhịn được? Đáp án duy nhất nhất định là không thể. Lôi Minh, có bản lĩnh thìn thiền theo ta lên Lôi Đài. Yên tâm, ta sẽ không đòi mạng của ngươi. Bản sư huynh rất để đi ngươi nằm một dưới chân ta mà thôi. Lôi Vạn Sơn cười lại nói. Trong trước mắt, Lâm phàm xuất hiện trước mặt Lôi Vạn Sơn. Không cần đi tới võ đài Ở đây cũng được rồi Lâm Phạm trực tiếp tung ra một cây tát Sức mạnh như sấm xét ngưng tụ thành Ba vòng trên lòng bàn tay Đánh tới lôi Vạn Sơn Đây là Dương Lôi Trường ầm một tiếng Tiếng kinh hô mọi người còn chưa kết thúc Thì một màn điều bọn họ khiếp sợ xảy ra Giờ khắc này Lưu Vạn Sơn thở phù phù một tiếng Ngã trên mặt đất Trên mặt im một cái dấu hình 5 ngón tay Rất dễ nhận thấy Ngụy Lôi Vạn Sơn ngã xuống Nhưng mà trong mắt đại hiện việc không thể tin Hắn không ngờ tên này lại dám động thủ thật Hơn nữa còn khiến mình không có sức đánh trả Hắn nhất thời tức giận gầm lên một tiếng kinh thiệt ầm một tiếng Lâm Phạm đạp một cước lên mặt của lôi vạn sơn Tỏ vẻ khinh thường Trước kia không muốn tính toán với loại người như ngươi Nên ta nhẫn nhịn đến cùng Nhưng mà hôm nay Ngươi phải gọi ta là lão đại Ngươi hãy thành thật một chút cho lão tử Nếu không đừng trách ta độc ác Ngươi là cái thá gì mà lại dám nhảy nhót trước mặt ta Lâm Phạm thô bạo hung hăng dùng một trường Một cước trực tiếp dẫm nát đôi vạn sơn dưới chân Vô số đệ tử nhìn thấy một màn này run như cầy xấy Giữa cái nhìn của bọn họ Chuyện này thực sự quá đáng sợ Thời khắc này hiện trường yên lặng Như tờ tất cả mọi người đều không biết nói gì Lâm Phạm vỗ bàn tay Phùi bụi một cái Sau đó dẫm qua mặt đôi vạn sơn rời đi Thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn Vô số đệ tử nhìn chăm chú vào Lâm Phạm Bọn họ phát hiện hôm nay lôi minh sư huynh thay đổi rồi Thật là bá đạo Đồng thời cũng đã quá mạnh đi Lâm Phạm nhớ ra cái gì đó Nên ngừng lại Hắn cảm giác lần đầu tới đây Nên cho những đệ tử kia ít đồ Bởi vì dù sao thu mua nhân tâm người ta Sau này cũng tiện làm việc Lần này ta đi ra ngoài gặp một tin cổ tộc Nên lấy được một những đan dược này Các người tự phân chia đi Lâm Phạm vung tay Một đống đan dược tản ra từng luồng ánh sáng thần thánh tung bay trong hư không Sau đó rơi vào lòng bàn tay của những đệ tử xung quanh Những đệ tử này nhìn thấy thần đan Từng người từng người kích động Đa tạ lôi minh Xu huynh Lâm Phạm gật gật đầu Chắp hai tay sau lưng đi về phía chỗ mình ở Còn những đệ tử vây xem Tuy bọn họ khiếp sợ lôi minh Xu huynh bá đạo Nhưng mà giờ trong tay Có một ít đan dược Bọn họ lại thấy lôi minh siêu huynh rất tốt Từ bây giờ lôi tộc đã có chỗ dựa Nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không hề tăng liền lôi mình sư huynh vạn tuế Những đệ tử đi theo lôi minh đột nhiên hoàn hồ Lôi vạn sơn đang nằm dưới đất Cảm giác mình nhận hết khuất nhục Hai mắt tràn đầy oán hận lôi mình Người dám ở chỗ này động thủ với ta Trưởng lão chấp pháp đớn sẽ không bỏ qua cho ngươi Giờ khác này lôi vạn sơn giận thật rồi Hắn đã bị lôi mình làm mất hết mặt mũi Hắn thấy ở trong mắt những đệ tử xung quanh tràn đầy trò phúng Đây là sự trào phúng đối với chính mình Lôi mình Người sẽ không chết được tử tế đâu Trường lão hội chấp pháp đường Sẽ làm chủ cho ta Lôi vạn sơn giống dẫn Một ít đệ tử nhìn thấy về mặt dữ tận Của lôi vạn sơn Cũng bị dọa cho sợ dưới cái nhìn của bọn họ Lôi vạn sơn sư huynh rất khủng khiếp Lúc này lâm vàm dừng bước Sau đó quay đầu lại nhìn lôi vạn sơn hỏi Người nói cái gì <cười> Sợ rồi sao Ta cho ngươi biết nếu động thủ ở đây Ngươi sẽ phải trả giá rất lớn Lôi vạn sơn giữ tội quát Lâm phàm thở ra một tiếng Nhưng một giây sau Lại đột ngột xuất hiện trước mặt lôi vạn sơn Ngươi muốn làm gì Lôi vạn sơn dững sợ hỏi Làm gì sao Ta muốn quên đi Nhưng mà ngươi lại thích gây sự với lão tử Vậy ta sẽ cho ngươi một chút ấn tượng sâu sắc Âm một tiếng Lâm phàm rơi chân lên Bay thẳng đến mặt lôi vạn sơn Dẫm xuống ầm một tiếng, tiếp tục những tiếng ầm ầm vang lên Tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vạn Sơn nổi lên bốn phía Các đệ tử xung quanh thế cảnh này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt Bọn họ phát hiện hôm nay lôi minh sự huynh rất cuồng bạo Giống như là biến thành người khác vậy Đối với Lâm Phạm, họ muốn náo cho lôi lôi tông loạn cả lên Càng loạn thì càng tốt Lôi minh, ta nhất định phải giết chết ngươi Lôi Vạn Sơn gầm thét. Nhưng một giây sau, cảm giác đau đớn đại dâng lên trong lòng Hành hạ tâm can của hắn Bất cứ lúc nào ta cũng hoàn nghênh người Giờ khắc này Lâm Phạm quần bạo không thôi Hắn trực tiếp đạp nát khuôn mặt Lôi Vạn Sơn Thân hành bá đạo uy vũ in sâu vào trong tâm trí những đệ tử xung quanh giữa cách nhìn của bọn họ Lôi binh sư huynh thực sự quá bá đạo Thời điểm Lôi Vạn Sơn hữu khí vô lực nằm ở nơi đó Lâm Phạm cũng thu chân lạnh Giác rời Lâm Phạm khinh thường nước mắt nhìn Lôi Vạn Sơn Sau đó rời khỏi nơi này Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục Theo mọi người xung quanh, đang xem trò vui Tình cảnh này giống như là một búa lớn hung hăng Đập vào nhân tâm của bọn họ vậy Giữa cái nhìn của bọn họ Lôi mình thực sự qua bá đạo Bá đến nỗi không thể bá hơn Bá đạo đến mức sắp phi thiên rồi Lúc này Lôi Vạn Xuân cũng thực chặt vật đứng lên Trong lòng lửa giận trùng thiên Sắc mặt cực kỳ âm trầm Đáng ghét căn cứ theo ký ức lôi mình Lâm Phạm tự nhiên biết mình ở nơi nào Hiện tại Lâm Phàm muốn làm lôi tông hỗn loạn tới mức long trời lở đất. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp có thể bẫy chết đến lôi tổ đám ghét kia không. Từ ký ức lôi minh biết được nhiều thế lực trong lôi tông lên đến mấy trăm cái phân bố khắp nơi. Những thế lực bí truyền lớn này căn bản như là cắt đứt với lôi tộc. Trong đó thập đại bí truyền là cường đại nhất. Mà lôi vạn sơn chính là người hình phạt đường, còn lôi minh là một người tự do. Là đệ tử tông môn Không thuộc về bất cứ thế lực nào Lão tổ tông lôi tộc Rốt cuộc đang làm gì Sáng lập ra lôi tông Nhưng mà lại không quản Cũng không hỏi thăm gì Chẳng lẽ ông ta có bí mật gì lớn Thời điểm ban đầu Lúc đầu lôi tông được sáng lập Những thế lực này cũng đã tồn tại Nhưng mà không người quản lý Bất quá căn cứ theo ý tứ của lôi tổ Cường giả sẽ có chức vị cao Bởi vậy nhóm cường giả đầu tiên Chiếm đoạt thế lực này Sau đó thu thập nhân tài cùng với những thế lực khác địa vị ngang nhau. Trong lòng Lâm Phàm đã vạch ra một kế hoạch. Lôi Minh xem ra chưa có thể xin lỗi. Lâm phạm ẩn giúp mình ngày càng sâu đang suy nghĩ biện pháp. Đó là mạnh mẽ cướp đoạt huyết mạch của Lôi Minh để phòng ngừa sau này có đại sự xảy ra lại bị Lôi Tổ phát hiện. kéo từ bốn kén một dòng huyết mạch dài như là sông từ cơ thể Lôi Minh bị Lâm Phàm lôi ra, sau đó ghép vào người hắn. Đồng thời Lâm Phàm cũng trấn áp huyết mạch bản thân ở một nơi xa khác trong cơ thể. Lần này an toàn hơn nhiều, trong thân huyết mạch lôi tộc. Cho dù bị cường giả đánh, tuyệt đối cũng không tra ra thân phận quán được. Lôi Vạn Sơn sau khi bị Lôi Minh dạy dỗ, hiện tại đang không cách nào có thể nuốt trôi cơn giận này. Hình phạt đường, Vạn Tôn sư huynh. Lôi Vạn Sơn lúc này nằm dạp trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, cũng bởi vì người ngồi trước mặt hắn là phó đường chủ Hình phạt đường, Lôi Vạn Tôn. Người ngẩng mặt lên Thành âm lôi vạn tôn có bao hàm uy nghiêm Khiến người ta không dám chống lại Sư huynh Lôi vạn sơn ngẩng đầu Ở trong mắt lập lè vẫn nổi, Mặt mỗi người như thế này là làm sao Đã xảy ra chuyện gì Ai đánh người Lôi vạn tôn nhìn cái mặt như đầu heo của lôi vạn sơn Trong lòng hơi sững sờ Lôi vạn sơn được cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Bất kỳ thương thế nào cũng đều có thể chữa trị trong nhà mắt nhưng mặt mũi hiện tại lại như ẩn chứa sức mạnh huyền diệu nào đó khiến hắn làm cách nào cũng không thể tiêu tàn là tên đệ tử tự do lôi minh kia gây ra kính xin vạn sư huynh làm chủ chuyện này giúp ta lôi vạn sơn nói <cười> còn viện lý do đến một tên đệ tử bình thường cũng không trấn áp được nếu không phải ngươi có quan hệ máu bù với ta ta thực không biết người đã sớm chết ở nơi nào rồi lôi vạn tôn nói lôi vạn sơn cúi đầu không dám đáp lời hắn với vạn tôn sư huynh Cùng cha khác mẹ. Bất quá thực được vị ca ca này mạnh mẽ. Là một cao thủ trí tôn cảnh. Đã từng có thời điểm bị cổ tộc chấn áp. Chính ca ca hắn là cường giả duy nhất trong lưu tộc đứng ra trông đỡ. Sau đó lão tổ trở về. Cổ tộc lập tức rời đi. Thực được ca ca hắn làm tăng cường mạnh hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh ở lôi tông. Được rồi. Lui đi. Ngày mai ngươi cùng với người của hình phạt đường đi bắt người tên đôi mình về. Lôi vạn tôn nói. vâng. Cảm tạ Vạn Tôn Sư hịch Lôi Vạn Sơn như là muốn nằm dạp xuống đất cảm thả Trong lòng vui mừng Chỉ cần ca ca mình ra tay Thì tên lôi minh này còn không trở thành đồ chơi trong tay mình sao Tin tức Lôi Vạn Sơn Bị đệ tử tự do trần áp Nhanh chóng chuyển ra Đối với một ít người phụ trách các thế lực Lôi Vạn Sơn chỉ là một nhân vật nhỏ Nhưng đối với một số khác Đây là chuyện hay đáng xem Trong đó thế lực có quan hệ mật thiết nhất Với hình phạt đường Thánh Lôi Đường lại vô cùng náo nhiệt. Tần Lôi mình có căn nguyên gì? Lúc này ở bên trong tòa đại điện, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Cô gái này vẻ đẹp như chim sa cá lặn, vóc người hoàn mỹ, nhất cử nhất động đều cao nhã, thuần thục mê người. Tu vi nàng cũng vô cùng khủng bố, từng ngón tay đều lập lè những tia sét màu tím. Đây là Thánh chủ Thánh Lôi Đường. Bẩm Thánh chủ Lôi mình là đại tử tự do bình thường tu vi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hàng thần vị Là một người biết điều Đã từng bị lôi vạn sơn trào phúng nhiều lần Lần này sau khi từ bên ngoài trở về Như biến thành một người khác Trực tiếp chấn áp lôi vạn sơn Giờ này có lẽ lôi vạn sơn đã đi đến hình phạt được Cô gái nói chuyện là đệ tử thiếp thân của thánh trù Tù vi Mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 10 Nhưng khí tức tản ra cho thấy Mạnh hơn lôi vạn sơn không ít Tùy Tù vi ngang nhau Nhưng nếu Lôi Vạn Sơn dám giao thủ cùng nàng Rất có thể sẽ bị thuấn sát trong nháy mắt Ngày mai Người dẫn người đi tìm Lôi Minh Mời hắn gia nhập Thánh Lôi Đường Thánh Chủ Hình phạt đường sẽ không bỏ qua chú đệ tử này Nếu như chúng ta tiếp nhận hắn Có phải là Lôi Thanh Toàn có chút đo lắng <cười> Hình phạt đường của hắn muốn trừng phạt người Thánh Lôi Đường chúng ta chứ là muốn bảo đảm Mà Lôi Minh dám động thù Thì tất nhiên là có sức mạnh Không bằng lôi kéo hắn vào để hắn vì thánh lôi đường chúng ta xuất lực. Thánh chủ nhét đôi môi đỏ thắm, mỉm cười nói. Vâng, thánh chủ. Thanh Toàn gật đầu. Ngày hôm sau, Lâm Phạm một đêm không ngủ, một mực suy nghĩ sách được. Lôi tông này có chút không giống như mình nghĩ. Bất quá lôi tổ không thèm quản, không thèm hỏi. Điều này giúp Lâm Phàm bắt được cơ hội. Thực lực mạnh mẽ xét quyền cao chức trọng bản đế sẽ dùng thủ đoạn bạo lực để đi lên, trực tiếp đè bẹp những người khác, sau đó gây ra một ít phiền toái cho lôi tổ. lôi mình, cầu vật ngươi, mau cút ra đây cho lão tử. lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng chửi. lôi vạn sơn lúc này vô cùng cao hứng đứng đó, hướng về phía căn phòng trước mặt gầm lên. lần này lôi vạn sơn mang nhóm sư huynh hình phạt đường tới, nếu lôi mình dám động thủ, chính là chọc vào ổ kiến được. còn nếu hắn bó tay chịu trói Lôi Vạn Sơn khẳng định sẽ giày vò hắn thật tốt Sự tình ngày hôm qua Lôi Vạn Sơn chắc không bao giờ quên Rất nhiều đệ tử bình thường đang vây xung quanh Nhìn Lôi Vạn Sơn mang theo nhóm sư huynh hình phạt đường tới Trong lòng bọn họ cũng bị soạn Các nhánh thế lực của Lôi Tông rất nhiều Nhưng mà thế lực hình phạt đường cũng đứng hàng số 1 số 2 Những nhánh thế lực có thể cùng họ đối kháng không có bao nhiêu Ở Lôi Tông là sự tồn tại bá đạo Lâm Phạm đẩy cửa đi ra ngoài Hồ cái gì Ngày hôm qua bị giáo huấn chưa đủ sao Lâm Phạm trực tiếp mở cửa ra ngoài Hình phạt đường gì đó Lâm Phạm không để vào mắt <cười> Lôi mình Lần này các dụ huynh hình phạt đường tới rồi Ta nhìn xem ngươi có còn cái gì can đảm Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi Lôi Vạn Sơn lạnh đồng nói Lâm Phạm lướt mắt Nhìn đám người phía sau Lôi Vạn Sơn Tu vi đều không cao Chủ yếu là thần thiên vị tầng 8, 9 Quá ưu ít bất quá uy danh hình phạt đường vẫn còn đó Các đệ tử lôi tông không ai dám phản kháng Xem ra ngày hôm qua ra tay vẫn còn nhẹ Hôm nay sẽ để cho người nhớ lâu một chút Lâm phàm cười nói Bộ dáng không để hình phạt đường vào mắt Các đệ tử xung quanh thích cảnh này Trong lòng kinh hãi Lôi minh sự huynh muốn động thủ với hình phạt đường Người ăn gan hùm mật báo rồi à Lôi vạn sơn đến mức này rồi Mà lôi minh vẫn còn động thủ Nhất thời tức giận gạo lên đấy chính là các du huynh của hình phạt đường, tên kia vậy mà cũng dám động thủ sao? <cười> Lâm Phạm cười cợt, bộ dạng không coi ai ra gì. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nữ truyền đến, Lôi Vạn Sơn nhìn thấy người tới, trong mắt xuất hiện tia kinh dị. Còn Diếm Thánh Lôi Đường, sao lại tới đây? Là thanh toàn sư tỷ của Thánh Lôi Đường. Thánh Lôi Đường tuy nữ tử đông đảo, nhưng họ đều rất bá đạo sao bọn họ tới đây làm gì? không lẽ vì lôi minh sư huynh? nhỏ giọng thôi, chúng ta chỉ cần chú tâm là đặc rồi. các đệ tử xung quanh ngạc nhiên quan sát, trong lòng nghi ngờ vô cùng. theo bọn họ thấy chuyện này rất thay đổi, có chút phức tạp. nữ tử đi đầu có khí tức vững vàng, nhưng mà trong mắt ẩn chứa phong quang bé nọn. thân thể chỗ nào cần lồi có lồi, cần lõm có lõm, thu hút ánh mắt người xem, nhưng bọn họ cũng không dám nhìn thẳng. Cũng bởi vì cô gái này quá mức xuất sắc Lúc này Thanh Toàn trực tiếp đi tới Phía sau có bốn nữ tử Biểu tình những cô gái này đều lạnh nhạt Tạo cho người khác cảm giác cao cao tại thượng Thanh Toàn đứng lại Nhìn lôi minh phía trước Trong lòng có chút thiếu kỳ Không biết có định đến cùng cái tên đôi minh này Có bài tẩy gì mà lại dám một thân một mình Hò hét trước mặt đám người hình phạt được Thanh Toàn Thánh lôi đường các ngươi có ý gì Lôi vạn sơn dò hỏi Nếu như bình thường hắn không dám chơi vào người phụ nữ này Nhưng bây giờ hắn có hình phạt đường hậu thuẫn Chẳng lẽ còn sợ cái loại tôn tép này sao Thánh lôi đường tuy lợi hại Nhưng như thế thì sao Bọn họ vẫn bị hình phạt đường áp chế thôi Thánh chủ nhà ta đã nói Tên lôi minh này Do thánh lôi đường chúng ta đảm bảo Lần này thanh toàn đến muốn kêu gọi lôi minh đến thánh lôi đường Người Lôi vạn sơn nghe thế Nhất thời cả kinh Có chút không dám tin. Lôi minh này có gì đặc biệt mà khiến cho Thánh Lôi Đường chú ý chứ. Hơn nữa lại do Thanh Toàn đích thần tới. Muốn thu Lôi Minh vào Thánh Lôi Đường. Nếu Lôi Minh gia nhập Thánh Lôi Đường. Ý muốn hung hằng chân áp hắn. Cô mình sẽ tan thành bọt nước. Tên này là người của hình phạt đường muốn. Thánh Lôi Đường các ngươi chẳng lại muốn đối nghịch với hình phạt đường chúng ta sao. Lôi Vạn Sơn lạnh lùng nói. Thanh Toàn cười yếu ớt một tiếng. Không có vẻ lùi bớt. Người này có được thánh lôi đường chúng ta đảm bảo Hình phạt đường ngươi chẳng lẽ muốn đối nghịch với chúng ta Mắt lôi vạn sơn tràn ngập lừa giận Như muốn phun đường Nhất thời không biết nói gì và làm gì Nếu thế lực khác Lôi vạn sơn sẽ không cảm thấy sợ Nhưng mà tình huống hiện tại Hắn lại không thể xuống tay Lâm Phạm nhìn tình cảnh trước mắt Trong lòng cười cợt Thánh lôi đường này đang nghĩ cái gì đấy Làm như thế bản đế sẽ gia nhập chắc Bất quá Đám đệ tử xung quanh, mỗi người đều mang theo ánh mắt ước ao cùng ghen tị nhìn Lôi Minh. Thật hâm mộ nha Thánh Lôi Đường đó, nếu như được bọn họ nhìn chúng thì một bước thành phượng hoàng rồi. Theo bọn họ, một khi hình phạt đường đã tới, Lôi Minh Sư huynh nhất định là gặp bi kịch. Nhưng mà lại không ngờ bên Thánh Lôi Đường lại trực tiếp tới bảo lãnh người. Vận khí của Lôi Minh Sư huynh quá là tốt rồi. Lôi Minh, Thánh chùa nhà ta rất coi trọng người. Người có muốn đến Thánh Lôi Đường không? Thanh Toàn nghĩ, người trước mắt chỉ cần nghe lời chào của mình, nhất định sẽ vô cùng kích động, nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích. Dù sao thì gia nhập thánh lôi đường, đối với các đệ tử bình thường chính là một chuyện vui lớn. Chỉ cần gia nhập thánh lôi đường, từ nay về sau không còn ai dám trêu trọng nữa. Cho dù là làm ra chuyện gì, thì cũng có thánh lôi đường cả. Lần này đặc biệt biết, thánh chủ bọn họ đã tự mình chô mộ. Điều này quả thực là phúc khí mấy đời của đám đệ tử do tự do nhằm. Thanh Toàn nhìn sắc mặt lâm phàm. Nàng đang đợi tên đệ tử này lộ ra thần sắc hương phấn Nhưng dần dần nàng phát hiện có gì đó không đúng Chỉ thấy Lâm phàm mặt không đổi sắc nói Thánh lôi đường cái gì chứ không vào Thời điểm Lâm phàm nói xong Các đệ tử xung quanh đều sửng sốt về mặt không dám tin được Hắn vừa nói cái gì thế Thánh lôi đường là cái gì Đám người trong hiện trường có cảm giác Mình đang nghe nhầm Sao có người lại từ chối gia nhập Thánh lôi đường Làm can Thanh toàn thật không ngờ Lôi mình lại láo sờn như vậy Không thể nhịn được nữa Dung cổ tay Lập tức xuất hiện một cái roi dài Tràn ngập sát khí sát phạt Gào thét che gió lào tới Đừng qua kích động Cút sang một bên Lâm phàm trực tiếp bắt đến đầu roi Sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái Cái roi tan thành mấy khói Người Thanh toàn kinh hãi Một đường lực lượng mênh mông bao bạo phát từ người này Đẩy lui nàng. Thanh toàn biết tu vi của lôi minh trước mắt chỉ là thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị. Nhưng mà sức mạnh hắn bộc lộ lại vượt qua dữ liệu của nàng. Lôi vạn sơn. Ta không muốn cùng người đôi co. Nhưng người lại không biết điều. Đã như vậy, lôi minh ta cũng không muốn ẩn nhẫn. Bắt đầu từ hôm nay, lôi minh ta sẽ xưng bá lôi tộc. Mà trước tiên là đánh vào hậu thuẫn hình phạt đường của người. Bây giờ huyết mạch lâm phàm đã chuyển đổi thành lôi tộc. Cho dù lôi tổ cũng không phân biệt được. Huống hồ, hắn còn muốn tộc nhân của mình cạnh tranh nhau để giành vị trí cao, chỉ có cường giả mới được ngồi. Như vậy, xem giả, cho dù mình có đảo lộn mọi thứ trong đôi tộc, cũng sẽ không có chuyện gì. Vì vậy, Lâm Phạm không muốn nhẫn nại, xuất lực, cuồng bạo, hoàn toàn nghiền nát những tên này. Thời khắc này, khi tức của Lâm Phạm thay đổi, các đệ tử vây xem thấy lôi minh sư huynh đã thay đổi rồi, quá là bá đạo. Các người mau nhìn, ánh mắt đôi minh sư huynh thật đáng sợ, bá đạo thực sự là quá bá đạo, từ khi nào mà Lôi Minh sư huynh bá đạo như vậy? Lôi Minh sư huynh giống như là biến thành người khác vậy, đây là có phải Lôi Minh sư huynh mà chúng ta nhận thức hay không? Giờ phút này tất cả mọi người đều kinh hô, ngay cả Thanh Toàn cũng sững sờ, đứng ở một bên nhìn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người muốn chết. Các sư huynh, cái tên này nói không biết ngượng, mau bắt hắn lại. Làm cần. Hình phạt đường hát để một tên đệ tử tầm thường như cái coi thường bào bắt hắn đưa đến hình phạt đường để hắn trả giá vì tội ác của chính mình trên người những đệ tử hình phạt đường Trận bộc phát sức mạnh kinh khủng một chuỗi xích sắt xuất hiện ở chân tay của bọn họ trên những xích sắt này ẩn chứa từng đạo sấm sét có sức hủy diệt kinh khủng đây là xích sắt dùng để phạt kẻ có tội bất kể cao thủ gì một khi bị xích sắt này trói lại sẽ không có khả năng đánh trả đệ tử hình phạt đường tuy tu vi không cao nhưng mà xích sắt trừng phạt cho dù tu vi đối phương có cao hơn Thì cũng không phải đối thủ của bọn họ Mọi người đang suy nghĩ Rất nhanh thôi Lội mình sẽ gặp bi kịch Không cách nào có thể trốn khỏi sự giật đuổi của bọn nó được Lâm Phạm nhìn những chuỗi xích Khóe miệng lộ ra nụ cười. Hình phạt đường là gì Hôm nay ta dùng hình phạt đường các người khai đào trước tiền đi Lâm Phạm xòe 5 ngón tay Trên mỗi ngón đều có tia xét Thanh âm đùng đùng vang lên Từng tia xét như là một cựu long Đột nhiên phóng lên trời Âm một tiếng xích sắt nhìn vô cùng cường hãn kia bị phá tan trong nhèm mắt từng tên đệ tử hình phạt đường đều bị thương nặng co quắp ngã xuống phun ra một ngụm máu tê sao có thể có chuyện đó lôi vạn sơn nhìn một màn này xảy ra trước mắt thân thể không tự chủ được lui về phía sau gương mặt hoàng sợ theo như hắn thấy chuyện này không thể nào cái thá gì chứ trong tích tắc lâm phàm xuất hiện trước mặt lôi vạn sơn thời điểm hắn nhìn thấy lâm phàm nhất thời kinh ngạc thốt lên ngươi <cười> Lâm Phạm cười lạnh Trực tiếp nâng lôi vạn sơn lên Sau đó một cước đạp hắn bay xa Người đi báo với chủ nhân ngươi một tiếng Lôi mình tại lát nữa sẽ tới Lôi vạn sơn giống như là quả bóng cao su Bị Lâm Phạm trực tiếp đạp bay ra ngoài Hướng đến vị trí hình phạt được. Chấp pháp đường Phòng phó chủ Xeo một tiếng Một âm thanh xe gió truyền tới Theo sau đó là một đạo bạch quang. Các đệ tử chấp pháp đường đều bị dọa sợ, cho rằng mình bị thấy quỷ. Ầm một tiếng. Lôi Vạn Tôn lúc này đang ngồi trên vị trí rất cao, sắc mặt chợt biến, sau đó ngắt cánh tay ngăn cản đạo bạch quang kia lại. Trong chớp mắt một luồng sức mạnh mênh mông bộc phát. Lúc trước, Lôi Vạn Tôn không xem đây là chuyện gì to tát cả, nhưng mà sắc mặt hắn giờ đại biến, thân thể không ngừng đùi lại, hai chân dẫm mạnh lên đất. Mặt đất cứng rắn cũng bị cỗ lực lượng kia Không ngừng nứt toát Sức mạnh thật khủng bố Trong lòng lôi vạn tôn Lừa giận thiêu đốt Rốt cục người nào mà lại lớn mật Dám đến chấp pháp đường gây sự Thời điểm lôi vạn tôn Có ý định bóp nát vật kia Một tiếng kêu diên truyền tới Cà cà là ta Lôi vạn sơn giờ là muốn khóc Một cước kia suýt nữa là tước đi cái mạng nhỏ quán Lòng ngực đã bị đạp muốn xẹp rồi Ngươi Đã xảy ra chuyện gì? Lôi vạn tôn nhìn qua cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới đại đại mình. Chỉ một chuyến. Chỉ đi một chuyến mà giờ lại bị thế này. Đây là tình huống gì? Cà cà. Cứu mặt. Tiền lôi mình kia đã phát điên rồi. Hắn đã đánh các sư huynh chấp pháp đường rồi. Hiện tại đang đến đây. Còn nói muốn săn bằng chấp pháp đường nữa. Lôi vạn sơn thê thảm khóc thét. Hắn không ngờ cuộc mình cuộc đời mình đã bi kịch như thế này. Lúc này cơ thể cảm giác đau đớn tột độ bao phủ. Lôi vạn tôn vì quá vẫn nộ Mà năm ngón tay dùng sức quá mạnh Gần như là bóp nát cánh tay lôi vạn sơn Cả nhẹ một chút nhẹ một chút Lúc này lôi vạn tôn mới phản ứng lại Thả lôi vạn sơn xuống Sau đó nhìn về phương xa Lừa giận trong lòng bánh liệt thiêu đốt Lôi vạn tôn Thực sự đã nổi giận rồi Chấp pháp đường do bọn họ quản lý đến hiện tại Chưa có người nào có can đảm đến gây sự Cho dù nhánh thế lực khác Cũng không dám khiêu khích với bọn họ Vậy mà lại một tên đệ tử bình thường Đến khâu khích chấp pháp đường Nếu như không chấn áp bộ mặt của chấp pháp đường để ở đâu Các đệ tử chấp pháp đường Hết thầy phải đề phòng Lôi vạn tôn phân phó Tin tức lớn Đây hoàn toàn là tin tức lớn Các thế được trên giới lôi tông Để biết chuyện này Một tên đệ tử bình thường Lại muốn một mình đối với chấp pháp đường Đối với một số người Đây nhất định là đi tìm chết Chấp pháp đường cường giả như mây Không nói đến đường chủ phó đường chủ thì cũng là một cường giả tuyệt thế vô số đường chủ đứng trong hư không nhìn chăm chú tên lùi mình đang hờ hững cất bước lúc này lâm phàm đi về phía chấp pháp đường bây giờ đã gây nên sóng lớn như vậy trong lòng hắn rõ ràng nguyên nhân bất quá theo lâm phàm chỉ cần ngươi không phải là cường giả mạnh nhất bản đế cũng có thể đánh trong ngươi phải khóc kêu cha gọi mẹ chỉ là một cái chấp pháp đường thì tính là gì có không ít cường giả bị hắn giết sao có thể coi trọng một cái chấp pháp đường nho nhỏ này Một số đệ tử có quen biết lôi mình đang vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cảm giác thế giới này hình như thay đổi rồi. Lôi minh sư huynh đã rất chững chạc và biết điều. Vậy mà từ sau khi trở về hoàn toàn thay đổi rồi. Như đã trở thành một người khác vậy. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Sư huynh lôi mình này quả thực giống như ăn hỏa dược vậy. Không chỉ đánh lôi vạn sơn tơi bầy mà còn lên tiếng nói từ nay về sau hắn sẽ làm chủ lôi tông. Chỉ cần người đầu óc bình thường một chút cũng biết Khi nói lời này đơn thuần là muốn chết mà Thanh Toàn Vội về thánh lôi đường Báo chuyện này cho thánh trù Thánh trù nghe xong Khuôn mặt vốn xinh đẹp đã biến đổi Lộ về kinh ngạc Lôi minh này bá đạo như vậy Phía sau lâm phàm lúc này Là một đám đệ tử lôi tông Đi theo bọn họ Hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn Còn đối với những người đường chủ còn lại Đây là chuyện bọn họ cầu còn không được cũng muốn nhìn chút chuyện vui, mặc kệ kết quả thế nào đều không liên quan đến bọn họ. Thời điểm lâm phàm đến cửa chấp pháp đường, một đám đệ tử bao vây lấy hắn. Bật hẳn lại, các đệ tử chấp pháp đường lập tức động thủ. Trong nháy mắt từng có từng đạo xét nổ vang trên trời, gào thét chia gió lao tới. Chúng đan xen vào nhau, hình thành một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ lâm phàm. Kết thúc rồi. Vô số người nhìn thấy cảnh này đã đoán được kết quả như thế nào, nhưng vừa lúc đó. Tâm mọi người chấn động mạnh, cả đám trợn mắt há mồm, chỉ thấy lâm phàm một tát vỗ tới, lập tức có một đạo cơn lốc quân đến, trực tiếp đánh bay toàn bộ đệ tử chấp pháp đường. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy cảnh này, từng người đều bị chấn động, sao có thể có chuyện đó, cũng quá là kinh khủng rồi. Những đệ tử này của chấp pháp đường cũng không có yếu, hơn nữa những sợi xích sắt trừng phạt càng không phải thứ mà người thường có thể ngăn cản được. Nhưng tình huống bây giờ lại làm cho mọi người ngây ngốc, có cảm giác bất khả tư nghị không nói đến lời. Sắc mặt những người ở các đường khẩu khác bắt đầu nghiêm túc, bọn họ phát hiện thực lực tên đôi minh này vượt qua suy nghĩ của bọn họ, có chút bất ngờ. Lúc này Lâm Phạm đứng trong chấp pháp đường, nhìn thấy các loại kiến trúc đồ sộ nơi đây, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hôm nay muốn bắt đầu từ chấp pháp đường, chiếm lĩnh nó rồi sau đó sẽ dụ dỗ bọn họ đi hãm hại khắp nơi Đông Tây Nam Bắc, không có chỗ nào bọn họ không thể. Đều đi ra cho ta. Hôm nay lôi mình ta muốn săn bằng chất pháp đường. Lâm Phạm đứng đó. Giết gào một tiếng. Thanh âm vang lên trong không gian mênh mông. Kinh thiên động địa, Khí phách phi phạm. Chúng đệ tử xung quanh nghe nói vậy. Lại lần nữa bị chấn kinh. Bá đạo. Thật sự quá bá đạo. Rõ ràng muốn trực tiếp đánh vào chấp pháp đường nhé. Hôm nay tất sẽ có một bên bị thương. Bất quá mọi người vẫn cảm thấy người này có thể là Lâm Phạm. Dù sao thực được chấp pháp đường rất cường hãn không thể bị một người một ngựa đơn lẻ chân áp được. âm một tiếng. đúng lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện thêm đôi vân trong đám mây có vô số tiền xét lấp ló một luồng xét mang theo sức mạnh hủy diệt giáng xuống. đối với một ít đệ tử cố lực lượng mênh mông này trực tiếp ép bọn họ không đứng dậy nổi. từng người từng người sắc mặt tái nhợt nội tâm sợ hãi vô tận. dám đến chấp pháp đường gây sự người can đảm lắm. sau đó âm thanh tràn đầy uy nghiêm từ trong đám mây truyền ra đã có một đạo giấm xét chớ gió lao tới. Đánh về phía lâm phạm Các đệ tử xung quanh cảm nhận được vô số cỗ sức mạnh hủy diệt ẩn trước bên trong Càng sợ hãi hơn Không ngừng đùi lại bị Sợ bị đánh lan tới mình Lôi vạn tôn ra tay rồi Những cường giả thiết lực khác nhìn một màn trước mắt Lấy biết đôi vạn tôn đã tự mình ra mặt Không nghĩ tới trình độ lôi vạn tôn lợi hại như vậy Tiền sắt này cường hẳn cơn nào chứ Trong lòng tất cả mọi người đều nghi ngờ Chấp pháp đường rất có nhiều nhánh nhỏ bên trong có thể trở thành người đứng đầu cũng bởi vì người này có thực lực rất mạnh. Tu vi thánh chủ thánh lôi đường không hiếu. nhưng trong tay lại không có cường giả, vì vậy vẫn bị chấp pháp đường áp chế. Thánh chủ, lôi minh lần này xong rồi. Thánh chủ gật đầu, bây giờ lôi vạn tôn đã ra tay, tiền kiệt ức không còn đường sống nữa rồi. Nhưng Lâm Phàm lại đang nở nụ cười. À mình đi đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.